Chương 817, sâu thẳm trong hư vô chi địa, nơi mọi khái niệm về không gian và thời gian đều trở nên vô nghĩa, Lâm Phàm đang đối mặt với cuộc chiến sinh tử khó khăn nhất trong cuộc đời. Mình, hắn không chiến đấu với một thực thể vật chất, mà là với chính bản chất của sự hủy diệt ý chí hư vô của thôn phệ giả nguyên thể. Hắn đã thành công bước vào lõi của kẻ thù vũ trụ, bắt đầu quá trình dung hợp hay nói đúng hơn, là một cuộc xâm nhập và chuyển hóa đầy mạo hiểm. Xung quanh Lâm Phàm, không có bất kỳ thứ gì tồn tại, chỉ là một vực sâu của bóng tối nguyên thủy, một khoảng không vô tận nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi âm thanh, mọi ý niệm. Đó không phải là một không gian trống rỗng, mà là một sự trống rỗng đầy áp lực, một sự hiện diện của không tồn tại đủ để bóp nghẹt linh hồn. Ý chí hư vô cuồn cuộn như một cơn bão vũ trụ không ngừng, mỗi luồng xoáy là một vũ trụ đã bị nghiền nát, mỗi tiếng gào thét là nỗi tuyệt vọng của hàng tỷ sinh linh đã bị xóa sổ. Ngươi là gì? Một giọng nói vang vọng trong tâm trí lâm phàm, không phải là âm thanh mà là một ý niệm thuần túy, lạnh lẽo đến tận xương tùy. Một đống lửa nhỏ bé, muốn thách thức sự bao la của ta. Ngươi nghĩ mình có thể thay đổi bản chất của hư vô? Ngươi thật ngây thơ, ngay lập tức, hàng tỷ hình ảnh ập vào tâm trí Lâm Phàm. Đó là những hình ảnh về cái chết, cái chết của những tinh cầu rực rỡ, của những nền văn minh huy hoàng, của những anh hùng kiên cường. Hắn thấy một vũ trụ tươi đẹp bị xé toạc, các thiên hà biến thành những mảnh vụn. Các vì sao tắt lịm như những ngọn nến trong gió. Hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ của những sinh linh khi họ nhận ra sự kết thúc không thể tránh khỏi, sự tuyệt vọng khi mọi hy vọng tan biến, sự trống rỗng khi chính sự tồn tại của họ bị xóa bỏ. Ý chí hư vô không tấn công bằng sức mạnh, mà bằng sự thật trần trụi của nó, sự hủy diệt là bản chất, là kết thúc tất yếu của mọi thứ. Nó cố gắng gieo rắc sự hoài nghi, sự vô nghĩa vào sâu thẳm linh hồn Lâm Phàm, khiến hắn tin rằng mọi nỗ lực của hắn chỉ là phù du, mọi sáng tạo đều sẽ trở về với hư vô. Ngươi chiến đấu vì cái gì? Giọng nói lại vang lên, lần này mang theo một sự chế giễu lạnh lùng. Vì những thế giới sẽ lại bị hủy diệt, vì những sinh linh sẽ lại chết đi, mọi thứ đều là một vòng lặp vô nghĩa. Chỉ có hư hư mới là vĩnh hằng, là chân lý cuối cùng. Lâm Phàm cảm thấy một lực kéo mạnh mẽ, như thể toàn bộ ý thức của hắn đang bị xé ra thành từng mảnh, bị hòa tan vào biển hư vô vô tận. Ký ức của hắn, những người hắn yêu thương, những thế giới hắn đã bảo vệ, tất cả đều đang mờ dần, bị nhuộm đen bởi sự trống rỗng. Một cảm giác kiệt sức bao trùm lấy hắn. một sự cám dỗ buông xuôi, để mọi thứ trở về với hư không. Nhưng ngay khi bóng tối sắp nuốt chửng hoàn toàn, một tia sáng yếu ớt bùng lên trong tâm trí Lâm Phàm. Đó không phải là ánh sáng từ bên ngoài, mà là ánh sáng từ sâu thẳm bản chất của hắn, ánh sáng của Thiên Đạo Nguyên Thủy. Những mảnh ký ức về sự hy sinh vĩ đại của Thiên Đạo xưa kia chợt hiện về, rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn thấy Thiên Đạo Nguyên Thủy, một thực thể hùng vĩ và nhân từ, tự nguyện xé nát bàn. Thân, không phải vì tuyệt vọng, mà vì một hy vọng mong manh vào sự tái sinh và một tương lai tốt đẹp hơn. Một làn sóng cảm xúc thuần khiết dâng trào trong lâm phàm, tình yêu thương vô bờ bến dành cho vạn vật, ý chí kiên cường bảo vệ sự sống, niềm tin mãnh liệt vào chu trình sáng tạo và phát. Triền Đó là những cảm xúc mà ý chí hư vô không thể nào hiểu được, không thể nào nuốt trửng được. Ngươi nói mọi thứ đều vô nghĩa? Lâm Phàm đáp trả, không phải bằng lời nói mà bằng chính ý. Chí của mình, mẹ mễ và không thể lay chuyển. Nếu vậy, tại sao Thiên Đạo Nguyên Thủy lại hy sinh? Tại sao nó lại gieo rắc những hạt giống hy vọng vào vô số thế giới? Nếu hủy diệt là chân lý duy nhất, Vậy sự sống này từ đâu mà có? Sự sáng tạo này từ đâu mà ra? Ý chí hư vô dường như bị bất ngờ, nó chưa từng gặp một ý chí nào có thể chống lại nó bằng chính bản chất của sự sống. Nó tăng cường áp lực, biến những hình ảnh hủy diệt thành nỗi đau thể xác và tinh thần, cố gắng đè bẹp Lâm Phàm bằng sự khủng khiếp của cái chết hàng loạt. Lâm Phàm gồng mình chống đỡ, Hắn cảm thấy cơ thể linh hồn của mình đang dung chuyển dữ dội, như một con thuyền nhỏ giữa đại dương bão báo. Nhưng hắn không lùi bước, hắn nắm chặt lấy những mảnh ký ức của Thiên Đạo Nguyên Thủy, biến chúng thành lớp giáp bảo vệ. Hắn nhớ lại những nụ cười của bạn bè, ánh mắt ngưỡng mộ của những người hắn đã cứu, sự kiên cường của những sinh linh bé nhỏ. Mỗi ký ức đó là một ngọn lửa cùng nhau tạo thành một biển lửa rực cháy, đối chọi với bóng tối vô tận. Hắn cũng nhớ đến những lời dạy của sư phụ, những trận chiến hắn đã trải qua, những lần hắn vươn lên từ phế vật. Ý chí kiên cường của một phàm nhân, kết hợp với bản năng của thiên đạo, tạo nên một sức mạnh tổng hòa không thể tưởng tượng nổi. Ta không phải là thiên đạo nguyên thủy, Lâm Phàm Tuyên. Bố bằng ý niệm vang vọng khắp khoảng không hư vô. Ta là Lâm Phàm và ta sẽ là hộ thiên đạo mới, hoàn mỹ hơn, không chỉ biết hy sinh mà còn biết chiến thắng. Ta không đến để tiêu diệt ngươi hoàn toàn, mà là để chuyển hóa ngươi, để biến sự hủy diệt của ngươi thành một phần của chu trình vĩnh cửu, không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một sự sống mới. Lời tuyên bố của Lâm Phàm như một tia sét đánh xuống hư vô. Ý chí hư vô gầm lên, không phải bằng âm thanh mà bằng một sự chấn động dữ dội của không thời gian. Nó không thể chấp nhận ý niệm đó, sự hủy diệt là tuyệt đối, không thể bị biến đổi. Cuộc chiến ý chí bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Lâm Phàm không chỉ trồng nỡ, mà còn bắt đầu phản công. Hắn không dùng sức mạnh để đẩy lùi hư vô, mà dùng sự hiểu biết. Hắn kích hoạt khả năng phân tích và tiến hóa vạn vật của mình, không, phải để phân tích một lĩnh vực hay một công pháp, mà để phân tích chính bản chất của ý chí hư vô. Hắn tìm kiếm những điểm yếu, những lỗ hổng trong logic hủy diệt của nó, những cơ hội để gieo rắc hạt giống của sự sống vào sự trống rỗng. Đây là một cuộc chiến không có máu, không có nước mắt, nhưng sự đau đớn và áp lực còn hơn cả vạn lần chiến trường vật chất. Lâm Phàm biết rằng nếu hắn thất bại, không chỉ hắn mà toàn bộ các vũ trụ sẽ bị nuốt chửng và Thiên Đạo Nguyên Thủy sẽ hy sinh vô ích. Ý chí của hắn, của Thiên Đạo, của vô số sinh linh đang sống và đã chết, tất cả đều đặt cược vào khoảnh khắc này. Hắn không đơn độc, trong sâu thẳm linh hồn hắn, những mảnh vỡ của Thiên Đạo Nguyên Thủy đang cùng hắn chống đỡ, cung cấp cho hắn nguồn năng lượng vô tận của sự sáng tạo và yêu thương. Chúng là những ngọn hải đăng, dẫn lối cho hắn trong biển hư vô hỗn loạn. Lâm Phàm, với sự kiên cường của một phàm nhân và trí tuệ của một thiên đạo, đang dần dần tìm thấy con đường của mình. Một con đường chưa từng có ai dám nghĩ tới, không phải là chiến thắng hư vô bằng cách hủy diệt nó, mà là bằng cách dung hợp và chuyển hóa nó.